Kaka không khỏe, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, mỗi lần mẫu phi dỗ Kaka uống thuốc, nàng đều nằm ngoài bên mép giường Kaka, nghịch ống tay áo của huynh ấy, nghịch qua nghịch lại, cuốn luôn ống tay áo của Kaka vào ngón tay, chỉ cần nàng kéo nhẹ, bát thuốc Kaka bưng sẽ sóng sánh, trên tấm nệm bằng gấm sẽ luôn có những vẹt nước thuốc màu nâu, mẫu phi sẽ vừa cười vừa mắng, duy chỉ có lúc đó, đôi mắt đẹp như mực của Kaka mới lộ nét cười, tiên đế băng hà.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 Hoảng tới đánh rơi bút thái tử ca ca nói thế nào gương mặt của người thị nữ đứng bên thay đổi, nhặt bút giúp nàng, khẽ lắc đầu thái tử không nói một lời, làm như không nghe thấy, làm như không nghe thấy, làm như không nghe thấy, ai mà không biết, ca ca là một con rối, tại vị 10 năm, trước giờ chỉ là một kẻ câm nhưng sau nàng có thể để người khác cướp đi thứ gì của ca ca, cả đêm nàng không chọt mắt, nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.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 Rồi nàng vội vã lấy chồng, chẳng bao lâu sau có tin tiểu nam thần vương mưu phản, thái tử ban hình róc xương, sau đó, tinh buồn thái hậu băng hà được thông cáo, thái tử lên ngôi, lấy hiệu là Đông Lan Đế, tối đó, phu quân của nàng cảm khái, chỉ cần tiêu nam thần vương chết, thiên hạ tức sẽ đại loạn, may thay nàng đã gã đi xa, mối duyên tình giữa thái tử phi và tiểu nam thần vương đến cả bách tính của giang thủy dĩ nam còn biết, thậm chí phu quân của nàng còn đùa rằng, Có khi Đông Lăng Đế giận dữ vì Hồng nhanh nên mới làm ra chuyện ấy, nàng không nói gì, phải hay không phải thì chuyện cũng đã rồi. Đông Lăng Đế lên ngôi 3 năm, bạo bệnh băng hà, không có con nối dòng thiên hạ đại loạn, còn hạnh hoa công chúa nàng, vì được gã đi xa mà tránh được cuộc chiến tranh giành ngôi máu ấy. Sử sách ghi lại hạnh hoa công chúa và Đông Lăng Đế tình cảm sâu đậm, sâu gã tới giang thủy dĩ nam xa xôi, đế đăng cơ 3 năm thì bạo bệnh băng hà, thiên hạ giấy phân tranh. Công chúa lo cho nước nhà, năm sau buồn thương mà mất, thái tử ca ca, giang thủy dĩ nam, khí hậu ôn hòa, duy chỉ có một điều tiếc nuối đó là nơi đây, không có cảnh mai đỏ khắc trên nền tuyết, nếu có kiếp sau, vẫn nguyện kề bên, hạ ngắm sen nở, đông ngắm hồn mai.